Cô lại đi như vậy. Điểm báo về tai nạn của thành phố A luôn khiến cô vô cùng lo lắng, không có thể nào gạt bỏ được. Đường phố vẫn bẩn và rối loạn như vậy, người đi đường vẫn vô cùng nhàn nhã, không có giống như những thành phố lớn, mọi người luôn có vẻ dội dàng. Đương nhiên, thỉnh thoảng có thể thấy một hai người tranh cãi với người bán hàng nhỏ ở gian đường, vẻ mặt khôn khéo muốn lấy cái lợi từ khách. Nhưng mà Dương Tử My đã quen thuộc với những chuyện này. Nếu như có một ngày nơi này đột nhiên xảy ra cái chuyện gì đó khiến cho mọi người phải lưu lạc khắp nơi hoặc bị chết. Nhưng với năng lực bây giờ của cô không thể nghịch thiên chống lại tai họa lớn. cháu gái, có muốn ăn một củ khoai nướng không? Bên cạnh có một người phụ nữ bán khoai nướng thấy cô đang bước đi chậm rãi trên đường nhanh chóng hô to. Dương Tử My dừng bước Khoai lang nướng chín, nóng hổi, để trên cái mặt lò nướng, tỏa ra cái mùi thơm mê người. Đối với khoai nướng, Dương Tử My rất có nhiều ký ức. Kiếp trước, khi mà cô sinh sống ở thôn Hoàng, mợ hai không có muốn cho cô ăn nhiều. Đến khi cô đói, đến mức không còn chịu nổi, nửa đêm sẽ chạy đi ra ngoài đất của người ta đào trộm khoai để mà nướng ăn. Khi đó, người dân trong thôn khá nghèo, chỉ có một hạt gạo thôi cũng đã tính toán chi li rồi. Người nhà đó phát hiện khoai đã bị đào trộm vô cùng tức giận, rình bắt ở trong giường. Đến khi cô đi đào trộm lần nữa thì bắt lấy, đánh cô thật mạnh, làm cho chân trái của cô suýt đã bị què. Sau này cô không có dám đi trộm khoai nữa. Sau này khi thấy khoai lang, trong lòng cô sẽ có bóng ma. Đương nhiên, sau khi mà đến thành phố A, ngửi thấy mùi khoai lang nướng ở trên đường cô rất muốn ăn một củ. Chỉ tiếc, khoai lang còn quý hơn cả gạo cô vẫn chọn mua gạo thay vì mua khoai lang thấy cô dừng lại thím bán khoai lang vô cùng vui vẻ cầm lên củ khoai nướng chín đến nứt cả giỏ mùi thơm lan tỏa giơ lên trước mặt của dương tử mi cháu xem nướng rất là ngon luôn ăn khoai lang có nhiều chất dinh dưỡng ăn cũng ngon mua một củ đi có được không nhìn thấy củ khoai lang nướng nóng hổi trước mặt dưới ảnh hưởng của tâm lý cô cảm thấy chân trái hơi đau do đó cô lắc đầu cháu không có tiền vậy sao trên mặt thím bán khoai lang hiện lên một vẻ thất vọng vừa định đặt củ khoai lên lò nướng nghĩ một chút lại lấy giấy gói lại đưa cho cô vậy thím cho cháu một củ để mà ăn đây nếu mà cháu ăn thấy ngon á lần sau cầm tiền đến đây mua tiếp nha thím cho cháu được lại một bữa dương tự mì nhìn ánh mắt khẩn thiết của thím ấy không từ chối, giơ tay nhận lấy củ khoai. Cô nhìn củ khoai lang trên tay, không có lột vỏ, nhớ đến việc, mình đã bị một củ khoai lang, suýt chút nữa, mất luôn cái bàn chân. Cháu gái, cháu mau lột vỏ ăn ngay đi, khi mà nó còn nóng, lạnh rồi ăn không có ngon đâu. Thì mấy, thấy hai tay của cô, cầm khoai trắng nõn, như chớp hành, cho rằng cô là con gái của nhà giàu có, chưa từng ăn đồ ăn mộc mạc như vậy, hoặc là chưa có bao giờ lột vỏ khoai cho dù cô có lột vỏ có thể làm bỏng đôi tay trắng nõn đó nghĩ một lát thì ấy giơ tay ra nhiệt tình nói cháu gái cháu sợ nóng để thím giúp cho cháu lột vỏ nha chương 1177 nghìn thím bán khoai không phải là dương tử mi không lột vỏ khoai cũng không phải do cô sợ nóng nhưng mà cô vẫn đưa củ khoai trên tay cho thím ấy Thím ấy nhanh chóng bóc vỏ ra, sau đó đưa cho Dương Tử Mi. Còn nóng đó, mau ăn đi. Cảm ơn Thím. Dương Tử Mi cầm củ khoai nóng trong tay, trong lòng cũng nóng lên, cúi đầu cắn một miếng. Tùy khoai lang đã mang lại cho cô ký ức đau buồn, nhưng mà cô không có cưỡng lại được mình thích cái vị ngon của khoai lang. Thật sự rất thơm. Sao, ngon không? Thím ăn cần nhìn cô. Rất ngon ạ. Dương tự mi cắn một miếng nữa. Ăn ngon thì tốt rồi. Con gái của thím cũng rất là thích ăn khoai lang nướng. Tuổi thơ của nó không khác cháo mấy đâu. Thím ấy vô cùng thân thiện trò chuyện. Thật sao, bây giờ con gái của thím đang ở đâu? Dương tự mi cũng nói chuyện với thím ấy. Nó ở trong thôn giúp cho ba nó làm nông. Ta chỉ có thể một mình đi bán khoai nướng thôi kiếm chút tiền để cho nó đọc sách. Nhưng mà Đầu năm nay, nó vừa tốt nghiệp trung học, còn thi đậu được trường cấp 3 số 1 ở thành phố A. Sau khi mà khai giảng, là có thể lên thành phố A ở được rồi. Khi thiếm ấy nói đến con gái của mình, trên mặt hiện lên tình yêu và niềm vui mừng. Thấy được lòng yêu thương này, Dương Tử Mì đột nhiên cảm động. Trên đời này có rất nhiều cha mẹ bình thường, họ không có mang đến cho con mình vàng bạc lụa là. Nhưng mà trong lòng, đều vô cùng yêu quý con của mình tình nguyện vì con mà làm lụng vất vả chỉ cần con cái sống tốt cho dù có vất vả bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ cũng giống như thím ấy vậy rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mỗi ngày đi sớm về khuya tránh đội trị an đi dọc đường bán khoai nướng kiếm tiền để cho con có sách đọc được ăn uống chỉ mong con cái có được thành tựu thì cảm thấy mọi giấc giả của mình đều đáng giá. Vậy, thật tốt. Dương Tử Mi đáp lại, có thể thi đậu trường cấp 3 số 1 nhất định là có thành tích rất tốt. Con gái cô Thiếm nhất định rất ngoan ngoãn và hiếu thuận rồi. Đúng vậy, con gái cô là đứa ngoan ngoãn hiếu thuận, đọc sách là lại tốt, là người chịu khó, khiến cho người khác yêu thương vô cùng. Ý cười trên mặt của thím càng sâu, thậm chí không che giấu được sự tự hào của mình. Thiếm có một cô con gái thật giỏi, đúng là có phúc, đợi sau khi mà cô ấy học xong cấp 3, đại học, tìm một công việc tốt, nhất định sẽ cho Thiếm hưởng phúc rồi. Dương Tử My khen ngợi, sắc mặt của Thiếm ấy bỗng nhiên tối đi. Chỉ tiếc là nó có cha mẹ vô dụng như Thiếm thôi, trong nhà có bốn đứa con, em trai của nó năm nay phải lên cấp 1, đến khi mà nó lên trung học, Nhà Thím phải nuôi hai đứa học cấp 2... Hai đứa học cấp 3... Phải rất cố gắng thì mới được... Thiếm sợ đến lúc đó... Thiếm không có cho nó đi học đại học được rồi... Nó thì rất là hiểu chuyện... Ngoan ngoãn... Hôm qua còn nói với Thiếm... Nó không học cấp 3 nữa... Sẽ đi đến thăm quyến để làm thuê... Thiếm biết... Đó không phải là điều nó muốn đâu... Là do nó thấy Thiếm quá vất vả khổ cực... Có đứa con hiểu chuyện như vậy... cho dù có đi bán máu, thiếm cũng phải để cho nó được đọc sách, không có để cho nó thiếu kiến thức, tương lai sẽ giống như thiếm sao, bán khoai lang ở trên đường hả? Nghe thì mấy nói, Dương Tử Mi cũng cảm thấy xót xa. Có một số người chưa từng trải qua nghèo khó, không có hiểu được nó như thế nào đâu, chỉ cho rằng nghèo khó không sao cả, chỉ cần chịu khó, từ từ sẽ thành công. Nhưng mà có rất nhiều người dựa vào điều kiện bên ngoài mà cho rằng năng lực của họ không tốt. Giống như mình kiếp trước vậy, cô cũng nghĩ chỉ cần là cố gắng sống cho thật tốt là được. Nhưng mà cuộc sống không có mở được cánh cửa nào cho cô cả. Không có bằng cấp, không có học thức, ngay cả một bộ quần áo tươm tất đi gặp người khác cũng không có. Bởi vì mặc một bộ đồ cũ kỹ rách nát, đi đến đâu cô cũng bị người ta kỳ thị, không có ai đồng ý thuê mướn cô cả. Chương 1178 Kiếp này kiếp trước Con gái của thím ấy cố gắng đọc sách, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nếu sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể không có áp lực về học tập, sau đó sẽ đi học đại học, rồi gia nhập vào xã hội, tìm chỗ làm việc của mình thích. Nhưng mà hoàn cảnh sinh sống của cô ấy không phải như vậy. Gia đình nghèo khó, gánh nặng từ các em nhỏ, cô ấy nhất định sẽ bỏ học. Tuổi còn nhỏ phải đi làm thuê, phải gánh giác trách nhiệm của gia đình từ sớm. Cô ăn khoai nướng, nhìn thấy người mẹ vì không có thể cho con mình có một cuộc sống tốt mà đau lòng. Nghĩ một chút, viết ra một dãy số. "Thím ơi, cảm ơn thím hôm nay đã tặng cháu một củ khoai lang nướng. Ở đây cháu có một dãy số, trong 36 chọn 7, thím có muốn mua một tấm không? Dương tự mì đưa dãy số kia cho thím ấy. thím ấy thoáng nhìn qua cười nói cháu gái thím không có tin chuyện tốt từ trên trời rớt xuống nếu lấy hai tệ để mua cái tấm vé số đó thì thà đi mua cho con thím một cây bút thì tốt hơn thím nói cũng đúng nghe thấy thím nói vậy mặt của dương tử mì đỏ lên nhận ra mình đã lo lắng Giấy số mà cô vừa viết trùng hợp lại là giải nhất của 36 chọn 7, số tiếp theo tiền thưởng 20 dạng cô vốn muốn để cho thủy máy trúng được 20 dạng lấy tiền đó để cho con cái đọc sách không cần phải vất vả như vậy đây cũng chính là thứ mà cô muốn báo đáp cho việc thủy máy tặng khoai cho mình nhưng mà cái loại tiền như vậy làm cho những người chịu khó bị biến chất cho rằng đó là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thích cái cảm giác không có làm mà được hưởng như vậy sẽ không có chịu làm việc nữa suốt ngày đắm chìm trong những cuộc cá cược Sẽ quỷ đi một gia đình Vừa rồi cô không có hề nghĩ đến chuyện này Cảm thấy xấu hổ Vì suy nghĩ của mình Cô xé cái tờ giấy ghi dậy số đó ném đi Hỏi tên của con gái thí mấy Cô dự định sẽ liên lạc Với hiệu trưởng của trường cấp ba đó Cô sẽ quyên góp tiền Nhờ hiệu trưởng dùng nó Làm phần thưởng học bổng Trao cho con gái của thím mấy Ăn xong khoai nướng Cùng với thím mấy trò chuyện một lúc Cô cũng chào tạm biệt rời đi tiếp tục đi bộ trên đường, càng đi lại càng lo lắng cho tương lai của thành phố nhỏ này. Mọi người sinh sống không có dễ gì, nếu như có tai họa ập đến, thật sự họa vô đơn chí. Chỉ mong cô có thể tìm ra cách ngăn chặn tai nạn xảy ra, cho dù cô có phải hy sinh cũng không quan trọng. Đi tới đi lui, cô đi tới cái bờ sông gần nhà cô. Có người rơi xuống nước rồi, có người rơi xuống nước Trên bờ bỗng nhiên có tiếng người la lớn. Dương Tử Mi dỗ dàng nhìn qua. Thấy giữa sông có hai người đang dùng giấy. Một đứa trẻ mấy tuổi và một chàng trai mười mấy tuổi. Chắc chàng trai đó xuống nước cứu đứa bé kia. Kết quả không biết có chuyện gì. Cả hai người đều chìm xuống. Trên mặt sông chỉ còn bọt nước. Dương Tử Mi không suy nghĩ gì cả. Nhanh chóng chạy tới, nhảy xuống nước, bơi đến gần chỗ đó. Giữ mỗi người một tay kéo lên bờ. Sau khi mà kéo hai người lên bờ Cô mới nhận ra chàng trai kia chính là Mẫn Cương Cô vừa xoa bóp cho đứa bé Vừa giúp cho Mẫn Cương nôn nước ra Đột nhiên một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu Giống như ở kiếp trước Cô từng cứu một chàng trai đã bị rơi xuống nước ở chỗ này Nhưng lúc đó mái tóc ướt đã che đi gương mặt của chàng trai đó Cho nên cô không có thấy rõ rốt cuộc mình đã cứu ai nhớ lúc đó mình còn làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta. Chẳng lẽ cái chàng trai mà mình cứu kiếp trước chính là Mẫn Cương sao? Chương 1179 Kiếp trước kiếp này Nhìn thấy Mẫn Cương đã rơi vào hôn mê, dương tử mi không có hô hấp nhân tạo cho cậu như kiếp trước. Cô Mát xa quyệt dị ép hết nước trong bụng cậu ra, sau đó mới truyền khí khơi thông hô hấp của cậu và lục phủ ngũ tạng. Mẫn Cương phun ra một ngụm nước, tỉnh táo lại, mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tử Mi đang cúi đầu mát xa phổ cho cậu. Lúc này cả người của Dương Tử Mi đều ướt sũng, tóc nhỏ nước, gương mặt sáng còn dương dài giọt nước, đôi môi hồng hơi mở. Trái tim của Mẫn Cương lập tức chậm đi nửa nhịp, sau đó đập nhanh hơn, gương mặt tái nhợt di chìm trong nước, trong nháy mắt đã hồng lên. Mẫn Cương! Mẫn Cương! Bạn tỉnh rồi sao? Dương Tử My đang xa phổi cho cậu, bỗng nhiên cảm thấy tim của cậu đập bất thường, lập tức nhìn lại, cùng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của cậu, hai mắt chạm vào nhau. Tử mi hô hấp của Mẫn Cường hơi dồn dập, kêu lên một tiếng. Dương Tử My thả tay ra, đỡ cậu ngồi dậy. Sao? Bạn cảm thấy sao rồi? Mẫn Cường ho khan vài tiếng lắc đầu nói. Không sao cả. À... Vậy thì tốt rồi Dương tử mi quay đầu nhìn đứa bé bên cạnh Năng lực hồi phục của đứa bé kia nhanh hơn Đã sớm tỉnh lại Vui vẻ nghịch bùn cát Đứa bé này là ai Dương tử mi hỏi mẫn cường Bạn không có biết bơi Vậy mà còn nhảy xuống cứu người sao Tiểu bảo Sao mà con lại ở đây Có tiếng người phụ nữ gian lên Đi đến trước mặt của đứa bé kia Kéo nó lên Đánh vào mông của nó tức giận nói Đã bảo không có được chạy lung tung, nếu mà không cẩn thận rơi xuống nước thì phải làm sao chứ? Vừa rồi nó bị rơi xuống nước, suýt chút nữa đã chết đuối rồi. Dương Tử Mì tức giận nói, Cô làm cha mẹ như thế nào vậy? Cái đứa bé nhỏ như vậy để cho nó đi lung tung. Nếu khi thật sự xảy ra chuyện, hối hận thì cũng đã muộn rồi. ai cha, con đã bị rơi xuống nước rồi sao? Người phụ nữ kia nghe thấy vậy lại đánh mạnh vào mông của Tiểu Bảo một cái, không ngừng mắng. Đánh con nè, dù sao cũng dễ chịu hơn là con bị chết đuối đó. Tiểu Bảo hoa hoa khóc lớn, Dương Tử Mi nhìn mà ngứa mắt. Đứa bé nhỏ như vậy biết cái gì chứ? Cô là cha mẹ mà không có trông nom được con mình, người nên đánh không phải là nó đâu. Tôi nói cô gái này, ý của cô người nên đánh là tôi sao? Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn cô. Vừa rồi tôi cũng không có thấy cô cứu Tiểu Bảo nhà của tôi, Cô đừng có nghĩ cô có tiền Tôi không có tiền đâu Dương tử mi cạn lời Cô không hiểu người phụ nữ này Suy nghĩ như thế nào Mà lại chạy đến chuyện tiền rồi Mẫn cường cứu người không phải là vì tiền Cô cũng vậy Đi thôi chúng ta không cần tiền của cô Chỉ cần cô trông nom con mình tốt là được rồi Dương tử mi tức giận phất tay nói Là cô nói nha Là cô không cần tiền của tôi Vậy tôi đi Dường như người phụ nữ kia sợ cô đổi ý, dỗ dàng ôm con bỏ đi. Dương Tử My cười khổ, quay lại xem Mẫn Cương. Mẫn Cương đang nhìn cô. ánh mắt kia đang theo đuổi sự mê mụi và quyến luyến. Trong lòng của Dương Tử My hốt quản dỗ giả chuyển tầm nhìn. Cô nhớ lại chuyện ở kiếp trước. Không sai, lúc ấy cô đã cứu Mẫn Cương từ dưới nước lên, phát hiện cậu ấy không còn thở nữa, cũng không có quan tâm đến gì cả. Giúp cho cậu ấy làm hô hấp nhân tạo. Khi đang hô hấp nhân tạo, cậu ấy đột nhiên mở mắt ra, làm cho cô quảng sợ. Khi đó, cô vẫn chỉ là một cô gái mới có mười mấy tuổi. Tuy là hô hấp nhân tạo, nhưng mà về mặt nào đó mà nói, chính là đang hôn môi. Chương 1180, kiếp trước kiếp này. Do đó, cô xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, nhanh chóng để cậu xuống đất. Rồi bỏ chạy đi Sau đó bởi vì phải vất giả Lo chuyện áo cơm Cô cũng đã dần quên đi chuyện đó Cũng không có nhớ đến chàng trai Mà cô cứu được bây giờ như thế nào Hơn nữa lúc đó Cô cũng không có thấy rõ mặt cậu ta Đang nghĩ cái gì vậy Thấy cô đột nhiên thất thần Mẫn cương nghi ngờ hỏi À không Chỉ cảm thấy thật là trùng hợp Bạn bị rơi xuống nước ở đây Sau đó mình đã cứu bạn Dương Tử mi, lấy lại tinh thần, ra vẻ không có chuyện gì, giải thích với cậu. Cô nhìn mẫn cương, sau đó nghĩ đến, không biết kiếp trước cậu ấy có nhớ người đã cứu mình hay không. Nhưng có lẽ cậu ấy chỉ xem người cứu cậu ấy như một người qua đường thôi, sau đó dần dần quên đi. Hơn nữa khi đó, mình ăn không có đủ no, mà xanh xao vàng giọt, tóc tai thì lộn xộn, trên người mặc quần áo cũ rách nát. Cả người nhìn vô cùng xấu xí. Cậu ấy có thể đã không nhớ gì về mình. Càng không có chuyện 10 năm sau, thấy mình hôn mê trên đường do nhận ra mình đã từng cứu cậu ấy mà đưa mình đến bệnh viện, cứu mình tỉnh lại. Có lẽ do kiếp trước bạn nợ mình đó, cho nên kiếp này mình phải cứu trả nợ thôi. Mẫn Cường thấy cô, cho rằng cô không có quan tâm đến mình, bỏ mặt mình, vô cùng đau lòng nói. đúng vậy là mình nợ bạn mà dương tử mi nhìn cậu thản nhiên nói mình chỉ nói đùa thôi mà mẫn cương không hiểu sao cô lại thay đổi như vậy cho rằng cái lời mình nói làm cho cô buồn dội vàng giải thích dương tử mi nhếch môi không nói chuyện với cậu nữa trên đời này chỉ của mình cô sống lại người ta cũng không phải là người sống lại làm sao biết được ai nợ ai Mẫn Cương từ dưới đất đứng dậy vũ quần áo ướt sũng trên người vũ bùn cát xuống. Cậu là người rất thích sạch sẽ nên hơi khó chịu khi cả người vừa ướt vừa bẩn như vậy. Bạn, đứng đây một lát mình giúp bạn hông khô quần áo. Dương Tử mi thấy cậu nhíu mày, nhìn quần áo trên người nói với cậu Thật sao? Bạn định hông khô thế nào đấy? Mẫn Cương nghi ngờ hỏi Sẽ không có giống như trên tivi đâu Chúng mình đốt một đống lửa, sau đó cởi quần áo ra, giúp bạn hong khô là được rồi. Dương tự Mì không nhịn được bật cười. Đến chuyện máu chó như vậy mà bạn cũng nghĩ ra được, mình không cần phải dùng lửa để hồng khô quần áo là dùng nội lực thôi. Dương tự Mì nói xong, đặt hai tay lên sau lưng của cậu. Cảm nhận được cái độ ấm từ bàn tay của cô, tim mẫn cương lại không đập nhanh lên, sau đó vô cùng rối loạn. Dương Tử Mi không ngờ rằng hành động của mình khiến cho cậu xúc động như vậy. Thật ra chỉ cần đối với người mà mình yêu sâu đậm chỉ cần một ngón tay hay là một sợi tóc của anh ta chạm vào mình trong lòng cũng sẽ rung động. Tình cảm mà Dương Tử Mi dành cho Mẫn Cương bây giờ chỉ là quyến luyến ở kiếp trước không phải là tình yêu cho nên không biết điều này. Cô đặt một lá bùa lửa lên người của Mẫn Cương. Mẫn Cương cảm thấy cơ thể đang lạnh buốt Đột nhiên ấm áp dễ chịu, quần áo trên người cũng có thể thấy được có hơi nước bay lên. Không đến 5 phút, quần áo của cậu đã khô rồi. Đất cát dính trên quần áo của cậu cũng đã rơi xuống đất, vô cùng sạch sẽ. Nội lực này đúng là thần kỳ. Làm sao cô có thể học được nội lực thần kỳ như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Mẫn Cương cảm thấy vô cùng tự ti. Chương 1181 Xem phong thủy cho văn phòng cục trưởng Được rồi, được rồi Không còn bẩn nữa Không cần phải nhíu mày khó chịu đâu Dương tử mi rút tay lại Phủi bụi trên người mình vài cái Cười nói với Mẫn Cương Mẫn Cương miễn cưỡng cười cười Cậu biết giữa cậu và cô có khoảng cách Nhưng mà cái khoảng cách này Càng lúc càng lớn Càng làm cho cậu càng tự ti hơn Cô giống như một con ngựa Mà mình thì lại như một con rùa Cho dù có cố gắng đuổi theo thế nào đi nữa Không có thể nào theo kịp bước chân của cô Bao nhiêu lần Ở trong mơ Cậu có thể bước đi với cô chứ Kết quả Cũng chỉ là giấc mơ thôi Cậu chỉ là một người bình thường Mà cô giống như một người đã thoát ra khỏi thế gian Đã gần như là thần rồi Đến mức Cậu chỉ muốn nhìn về phía cô Cũng có một chút cố sức Tại sao Trong bạn có vẻ mất mát vậy thấy gương mặt của cậu ấy ảm đạm dương tử mi thật sự hy vọng mình có được thuật độc tâm như liên nghi nếu vậy có thể đọc được suy nghĩ của chàng trai trước mặt này rồi cô vẫn rất để ý đến mẫn cương bạn thật là lợi hại mình cảm thấy xấu hổ quá mẫn cương nhìn cô ánh mắt phức tạp lợi hại gì cơ chứ cho dù mình có lợi hại thế nào đi nữa mình vẫn là dương tử mi là bạn tốt của bạn Là em gái của bạn Dương tự mi liếc mắt nhìn cậu Trước kia mình luôn cảm thấy xấu hổ Khi ở trước mặt bạn Hả Mẫn cường khó hiểu nhìn cô Cô vừa xuất hiện Ở trường trung học Nam Thành Đã tỏa sáng rực rỡ Thu hút ánh mắt của mọi người rồi Làm sao mà có chuyện cô ấy Xấu hổ khi trước mặt của mình chứ Đó là ở kiếp trước Ngóc Dương tự mi lè lưỡi nói Ở kiếp trước, khi cô trước mặt của cậu ấy, thì xấu hổ đến mức không có thể nói được một câu nào. Kiếp trước sao? <cười> tự Mi bạn nói đùa vậy? Chẳng lẽ bạn là thầy tướng lợi hại đến mức có thể thấy được kiếp trước của người khác hả? Mẫn Cương cười nói. Nói bừa thôi, mình chỉ là thầy tướng, cũng không phải là thần tiên đâu. Dương Tự Mi cười nói sang chuyện khác. Sao mà cậu lại ở đây vậy? Bởi vì muốn suy nghĩ một số chuyện cho nên mình đã ra bờ sông đi dạo, đón gió mát, làm cho đầu óc rõ ràng hơn. Ai ngờ một đứa bé đã bị rơi xuống nước. À, quá ra là vậy, bản thân của mình không biết bơi, sau này đừng có như vậy nữa. Chẳng những là không cứu được người khác, còn đẩy mình vào chỗ chết. Mạng của người khác là mạng, mạng của bạn cũng là mạng giấy. Dương Tử Mi nghiêm túc nói một câu. Mẫn Cương sợ gáy cười cười. Lúc đó, thấy đứa bé dễ dụa trong nước, mình chẳng có còn nhớ là mình có biết bơi hay không nữa, nghĩ đến việc cứu người thôi. Chà, bạn cũng thật là... Dương Tử My nhớ lại khi ở Quảng Nguyên, Lưu Thiên Vũ thấy mình đã bị rơi xuống nước, cho dù không có biết bơi, nhưng mà không cần suy nghĩ, đã nhảy xuống nước rồi. Đây là một việc làm theo cảm tính. Dương Tử mi và Mẫn Cương cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Mẫn Cương à, Hai ngày nữa mình sẽ đi thủ đô rồi. Dương Tử mi nhìn cậu hỏi, Cậu có cần cái gì không? Hai ngày nữa mình cũng định đưa La Bạch đi thủ đô để mà tham gia hội trợ giả cổ. Nhân dịp này đưa tên tuổi công ty của mình lên cái tầm cao mới, để cho công nghệ làm đồ giả của La Bạch được mọi người trong ngành thừa nhận. Mẫn Cường vui vẻ nói với cô, Bạn đã đặt vé chưa? Chúng ta có thể cùng đi chứ? Còn chưa có đặt vé Cô còn chưa biết sẽ đi với bao nhiêu người. Vậy để cho mình đặt vé giúp bạn nha. Để cho mình sắp xếp trước đã, nếu có thể thuê máy bay thì tốt hơn. Hả? Thuê máy bay hả? Mẫn cương nhìn cô. Bạn là người xa xỉ vậy sao? Chương 1182 xem phong thủy cho văn phòng cục trưởng. Đương nhiên, mình không phải là người xa xỉ đâu. nhưng mình muốn đi cùng với mấy người không có chứng minh nhân dân. Cho dù là Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Sadako, bọn họ không có chứng minh nhân dân, không biết có thể lên máy bay được hay không nữa. Mặt khác, Liên Nghi không có thể biến thành người, không biết trên máy bay có mang vật nuôi theo hay không. Đương nhiên, cô có thể làm thủ thuật, che mắt với Liên Y, vậy thì có thể mang theo cũng không có ai thấy được. Không có chứng minh nhân dân sao? Mẫn Cường khó hiểu hỏi, Rốt cuộc cậu đi ra vậy thì chính là mấy người Sarako Tiểu Thiên đó. Bọn họ không có chứng minh nhân dân sao? Ờ. Vậy thì làm đi, cậu nhanh đi làm là được rồi, giới độ ảnh hưởng của cậu ở thành phố A, muốn đăng ký hộ khẩu cho vài người chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Mẫn Cương nói, hai mắt Dương Tử mi sáng lên, xem ra cần phải cho mấy người Tuyết Hồ một thân phận hợp pháp rồi. Mẫn Cương Vậy mình sẽ đi tìm cục trưởng công an, không nói chuyện với bạn nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, Dương Tử My lập tức làm ngay. Nếu không, sẽ làm chậm chuyến đi đến thủ đô của mình. Trước kia, cô chỉ sinh sống ở trong thành phố A, có chứng minh hay không cũng không có quan trọng. Nhưng bây giờ đến thủ đô xem ra có một chút phiền phức. Mình đi với bạn. Không phải là bạn muốn suy nghĩ gì đó sao? Không, mấy cái chuyện đó có cố cũng không được. với lại lâu lắm rồi mới gặp được bạn mà Mẫn Cương cười nói Dương Tử My đành phải chấp nhận Cục công an cách đó không xa hai người vừa đi vừa nói chuyện đi 20 phút là đến nơi Dương Tử My biết là Trần Phái qua lời giới thiệu của thư ký thành quỷ Trần Phái cũng có quen biết với Mẫn Cương do đó hai người trực tiếp đi vào văn phòng cục trưởng gõ cửa đi vào Trần Phái đang bận Thấy hai người bọn họ vào, dỗ dàng đứng dậy tiếp đón. Dương Đại Sư, Tiểu Cương, ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy? Hôm nay tới đây cùng với nhau. Cục trưởng trận, hình như ông đang rất bận có phải không? Chúng tôi đến không có đúng lúc hả? Dương Tử mi cười nói. Dương Đại Sư, nói đùa rồi, cô bận rộn như vậy mà có thể đến đây là vinh hạnh của chúng tôi mà. Nhưng mà hình như lần trước tôi nghe thị trưởng nói. Cô đã bị bệnh rất nặng, khỏe rồi sao? Trần Phái nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy tinh thần của cô sảng láng chối loại, không hề có một dấu vết bệnh tật nào. Dương Tử mi, suýt nữa thì đã quên rồi, trước là cô trốn đến cổ mộ đông dao bắt quỷ, đã giả bệnh ở trước mặt của lãnh đạo thành phố. À, đã, đã khỏe lại rồi. Cô cười ngượng ngùng, vậy thì tốt. Trần Phái xoay người, nhìn Mẫn Cương giơ ngón tay lên. Tiểu Cương à, nghe nói công ty giả cổ của cậu đang phát triển rất tốt sao? Tuổi còn nhỏ như vậy, quả thật, nhìn cháu bằng cặp mắt khác rồi, đúng là lợi hại. Cục trưởng Trần quá khen, cháu còn chưa có lợi hại như vậy đâu. Mẫn Cương khiêm tốn nói, Trần Phái nhìn cậu rồi nhìn Dương Tử Mi, Nhìn hai người tôi mới hiểu được câu, tự cổ anh hùng suốt thiếu niên rồi. Cục trưởng Trần, ông đang sửa sang lại văn phòng sao? Dương Tử Mi nhìn xung quanh văn phòng cục trưởng một lúc, chặn ngang cái lời tân bốc khoa trường của Trần Phái lại hỏi Đúng, đúng vậy, tôi không có thích sắp xếp lúc trước cho nên sửa sang lại một chút, còn đang định mời Dương Đại Sư đến đây xem phong thủy cho cái phòng này. Bây giờ Dương Đại Sư đã tự mình đến đây rồi, vậy làm phiền cô xem giúp tôi thử đi, sắp xếp thế này có được không? Trần Phái nghe Dương Tử Mi nói, hai con mắt lập tức sáng lên. Chương 1183 Người trên quan trường không ai không muốn văn phòng của mình được sắp xếp phù hợp phong thủy để có thể thăng quan phát tài. Cục trưởng trước đó đã bị ngã ngựa, ông ta mới có thể lên thai, cho nên không có muốn mình cùng chịu số phận như vậy. Do đó, việc đầu tiên là sắp xếp bố trí lại căn phòng này, thay đổi một chút, xua đuổi dần xuôi. được Dương Tử Mi nghĩ đến yêu cầu của mình không bằng giúp cho người ta trước. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Mình giúp ông ấy trước, đến khi mà mình yêu cầu làm hộ khẩu, ông ấy không thể từ chối được. Cục trưởng Trần sắp xếp trong phòng của ông, đã phạm vào một số điều tối kỵ rồi. Sắc mặt của Dương Tử Mi nghiêm trọng nói. Trần Phái nghe vậy, sợ đến mức đen mặt, căng thẳng nhìn Dương Tử Mi. Dương Đại Sư xin hãy chỉ bảo. cục trưởng Trần, ông hy vọng có được chỗ dựa vững chắc không?" Dương Tử Mi hỏi. "Dương đại sư nói đùa rồi, ở Hoa Hạ ai không có hy vọng có thể được một chỗ dựa tốt chứ? Nếu chỗ dựa không tốt, sau này chỉ có thể làm vật hy sinh thôi." Trần Phái cười nói, "Vậy ông để cái bàn làm việc nghiêng thế này, hơn nữa quay lưng với cửa sổ thì không ổn rồi." Dương Tử Mi chỉ vào vị trí của bàn làm việc. "Cái bàn này tốt nhất là phải dựa vào tường, thể hiện có chỗ dựa. giấy mà ông lại quay lưng về phía cửa sổ, quay mặt về cửa sổ, sẽ xuất hiện cái tình trạng xung đột, có điều kỵ ở trong phong thủy, không có lối đi. Trần Phái vừa nghe thấy, mồ hôi lập tức túa ra đầy đầu. Ông để bàn làm việc như vậy, dựa vào mắt thẩm mỹ của mình, hơn nữa ngồi trước cửa sổ, quay mặt về phía cửa, sẽ thông thoáng, có cảm giác mát lạnh sung sướng. Nhưng không ngờ lại là một điều kỵ của phong thủy. Dương Đại Sư, còn gì nữa không vậy? Ông căng thẳng hỏi. Còn vị trí của ông bây giờ cũng vậy, ngay dưới xà nhà sẽ có cảm giác áp lực nguy hiểm chồng chất. Ông nghĩ vị trí như vậy có thể ngồi được sao? Dương Tử mi cười nói. Trần Phái nghe vậy, lập tức nhớ tới khi mình vừa đến bàn làm việc, quả thật là cảm thấy rất nhiều áp lực. Giống như việc xóa bỏ tệ nạn xã hội vậy. Rõ ràng thành phố A có thành tích giống với các thành phố khác, vậy mà mình lại chịu sự phê bình. Gần đây, con nghe nói chỗ giữa của mình đã bị liên lụy trong cuộc đấu tranh của chu Cường và Hoàng Hoa Sâm. Khó mà giữ được cương vị cái chỗ giữa của mình cũng có thể bị thay đổi. Chẳng lẽ là do sắp xếp chỗ ngồi không ổn sao? Ông ta nhanh chóng ra tài, sắp xếp chỗ ngồi theo lời của Dương Tử Mi nói. Còn cái cửa sổ sát đất này nữa? Dương Tử Mi chỉ vào cửa sổ vàng sát đất. Cho dù là ở văn phòng, cũng giống như ở nhà vậy, không ít người muốn làm cái cửa sổ sát đất cho sáng sủa. Nhưng mà thực tế không phù hợp với phong thủy. Bởi vì cửa sổ sát đất khiến cho ta có cảm giác bốn phía trống rỗng, không an toàn. cho nên phạm vào điều kỵ, không có con cháu, tiền tài bị lộ ra ngoài, trong nhà ít người hay gặp nạn. Hả? Vậy phải phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ sửa sang luôn cái cửa sổ này hả? Trần Phái căng thẳng hỏi. Cũng không cần phải như vậy. Ông có thể dùng một cái tủ thấp. Cái tủ thấp đó vừa có thể tăng chỗ để đồ, là có loại bỏ đi cảm giác trống rỗng sợ hãi. Ngoài ra, con có thể để cây cảnh lên trên bàn, vừa đẹp vừa tốt, còn có thể tăng tác dụng phong thủy. Dương Tử Mi cười nói, Được, được, được, tôi sẽ cho người làm ngay một số tủ thấp, đặt thêm hai cái chậu cây phát tài. Trần Phái vội vàng nói, Vị trí hơi nghiêng với cửa vào là vị trí tiền bạc, chủ này phải sáng sủa, sạch sẽ, không cần phải để qua giả. Dương Tử Mi chuyển lọ qua giả đến vị trí không quan trọng, sau đó chỉnh chiếc gương, Bởi vì vị trí này bị thay đổi, chiếc gương này cũng không có thể để ở đây. Trong thời gian dài sẽ bị gương phản xạ, gây ra hiện tượng choáng dáng qua mắt, ra quyết định sai lầm, giấc ngủ không tốt, cơ thể suy yếu, thậm chí có thể có tai nạn đổ máu, rước phiền phức, hao hụt tiền tài. Trần phải nghe thấy, quyết định không có cần gương nữa. Tuổi của ông ấy bây giờ khoảng 40, đang ở độ tuổi ngớ ngẩn, Cho nên rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Do đó mới để một cái gương ở trong văn phòng sửa soạn cho bản thân. Chương 1184: Mọi chuyện thành công gặp đệ tử. Sau khi mà chỉ ra vài chỗ phong thủy không tốt trong văn phòng cục trưởng giúp cho ông ta sắp xếp một chút, có thể tránh gió lớn, đón may mắn, còn có thể thăng quan phát tài. Trần Phái vô cùng biết ơn cô muốn trả tiền công cho cô. Cục trưởng Trần, ông khách khí quá rồi, tôi chỉ là tiện tay giúp ông thôi, không cần phải tiền công như vậy đâu. Dương Tử mì, quyển chuyển từ chối tiền ông ấy trả. Dương đại sư, cô tốt bụng như vậy, á, thì tôi phải làm sao để báo đáp đây chứ? Cô có chuyện gì cần tôi giúp không? Chỉ cần là Dương đại sư lên tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được. Cho dù cô phải cố hết sức, tôi nhất định sẽ làm cho cô. Trần Phái không phải là một kẻ ngốc. Đương nhiên biết hôm nay Dương Tử Mi đến tìm mình nhất định là có việc rồi do đó chủ động mở lời Vậy tôi cảm ơn cục trưởng trần trước Dương Tử Mi nhìn ông hỏi Tôi muốn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho một vài người không biết cục trưởng trần có thể giúp tôi không vậy Là chuyện làm hộ khẩu sao Trần Phái suy nghĩ Chuyện này không phải là chuyện khó nhưng mà cần phải có thời gian Nhưng mà hai ngày sau Tôi phải đi thủ đô rồi, phải cần gấp, không biết phải làm sao đây. Dương tử mì nhíu mày nói, xem ra là tôi phải đi tìm cục trưởng công an thành phố B xem sao. Chuyện này Trần Phái nghe được, dội vàng nói. Để tôi hỏi một chút, Dương đại sư đừng có dội, cô muốn làm hộ khẩu cho bao nhiêu người, bao nhiêu tuổi? À, một nam khoảng 20 tuổi, một nữ khoảng 23 tuổi, còn có một đứa bé 2 tuổi. dương tử mi nhìn ông ấy hy vọng cục trưởng trần có thể giúp tôi chuyện này đã hơn 20 rồi mà không có hộ khẩu sao đó là người nào vậy dương đại sư không lẽ là cục trưởng trần ông yên tâm tuyệt đối là những người trong sạch không phải là phần tử tội phạm đâu bọn họ chính là sư huynh sư tỷ của tôi bởi vì từ nhỏ sinh sống trên núi cho nên không có đăng ký hộ khẩu bây giờ tôi muốn đưa bọn họ đi thủ đô không có lý lịch, gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng cục trưởng Trần có thể giúp cho. Dương Tử My hiểu được lo lắng của Trần Phái. Sau khi mà chuyện này xong, tôi có thể đưa cho cục trưởng Trần một bài thuốc, có thể giúp cục trưởng Trần nâng cao chức năng của thận. Trần Phái nghe thấy vậy, hai con mắt sáng lên, mặt nhanh chóng đỏ lên. Ông ta có một bệnh kính, đó là chức năng thận không tốt, dẫn đến việc sớm tiếc liệt dương Một người đàn ông Nếu ở phương diện đó không được tốt, cho dù có quyền cao chức trọng, kiếm được nhiều tiền, vẫn luôn cảm thấy bản thân của mình kém người khác. Ông ấy vẫn luôn âm thầm khám chữa nhưng mà đều không được. Bây giờ nghe thấy Dương Tử My nói vậy có thể giúp cho ông ta nâng cao chức năng thận lập tức khỏi ngay. Dương Đại Sư, có thật không? Đúng, Dương Tử My gật đầu, ông cũng có thể tìm hiểu về y thuật tôi cũng khá giỏi đó. Chuyện đó tôi cũng biết chỉ là Dương Đại Sư hiếm khi ra tay chữa bệnh cho người khác cho nên tôi không có dám đến nhà để mà nhờ giả. Trần Phái gật đầu. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất chính là bệnh kính này của ông ta có điều đàn ông kỳ nhất. Ông ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà đi tìm cô gái trẻ tuổi điều trị giúp cho mình. Bây giờ Dương Tử mì nhìn ra được bệnh kính của ông ấy cho nên ông ấy cũng không khách khí nữa. Chỉ cần là có thể chữa khỏi bệnh này cho ông làm cho ông ta trở nên mạnh mẽ cho dù là bao che tội phạm ông cũng làm. Vậy thì ý cục trưởng Trần thế nào? Dương Tử My biết chuyện đã xong cười hỏi. mươi 1185 Mọi chuyện thành công gặp đệ tử. Cô mang tài liệu của ba người đó cho tôi tôi sẽ cho người đi làm ngay hai ngày sau nhất định sẽ xong. Nhưng mà chứng minh nhân dân Thì cần phải có thời gian Cho nên chỉ có thể làm chứng minh nhân dân tạm thời thôi Trần Phái sảng khoái nói Vậy cũng được Cảm ơn Cục Trưởng Trần Không cần không cần Chỉ cần là chuyện Dương Đại Sư vừa nói Trần Phái ngập ngừng nhìn cô Chờ khi nào mà ông đưa sổ hộ khẩu cho tôi Tôi sẽ đưa thuốc cho ông Nhất định phải giải quyết được Cái nỗi lo của Cục Trưởng Trần Vô cùng cảm ơn Dương Đại Sư Trần Phái thấy cô đồng ý, vô cùng vui mừng. Nếu như vậy, tôi không có quấy rầy cục trưởng Trần nữa, tạm biệt nha. Dương Tử Mi đứng dậy nói, Dương Đại sư, sao mà không ngồi thêm một chút nữa đi, lát nữa tôi mời cô ăn cơm có được không? Trần Phái vội vàng nói, Cục trưởng Trần không cần phải khắc khí, ông còn bận rộn, tôi cũng có chuyện cần phải làm. Dương Tử Mi không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian cho việc xã giao vô dị này. Quan hệ của cô và Trần Phái chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng không phải là bạn bè, cho nên không cần lãng phí thời gian. Trần Phái tiếc núi, bất đắc dĩ nói, Thôi vậy, Dương Đại Sư đi thông thả. Được rồi, ông cũng bận rộn, không cần phải tiễn đâu. Dương tử mì liếc mắt nhìn ông ta. Cục trưởng Trần, chúng cháu đi à? Mẫn Cương vẫn luôn đứng một bên lễ phép nói với Trần Phái. Được rồi, Tiểu Cương rảnh rỗi đến nhà của tôi chơi đi. Giọng nói của trần phái lộ ra vẻ thân thiết. vâng ạ hẹn gặp lại. Mẫn Cương lễ phép gật đầu đi ra ngoài với Dương Tử My. Vừa đi ra ngoài, cô gặp đệ tử của cô, Hoàng Văn Quốc. Thời gian trước, Hoàng Văn Quốc đã bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, đã lâu chưa quay về. Dương Tử My cũng đã lâu không có nhìn thấy anh ấy. Sư phụ... Hoàng dân quốc thấy cô vui mừng kêu lên. Tuy Dương Tử Mi không cho anh gọi mình là sư phụ, nhưng Hoàng dân quốc vẫn cố chấp gọi Dương Tử Mi nhỏ tuổi hơn anh là sư phụ. Anh đã về rồi sao? Nhìn thấy anh ta, Dương Tử Mi cũng vui mừng. Đúng, vừa về sáng nay, chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ, sau đó sẽ đến thăm hỏi sư phụ đó. Hoàng dân quốc thật thà phúc hậu gãi đầu. Dường như việc mình trở về... Không có đi thăm hỏi cô ấy là một tội lớn. Không sao, không phải bây giờ cũng đã gặp rồi, đi làm nhiệm vụ như thế nào chứ? Dương Tử Mi thấy anh ta gầy đi, sắc mặt hơi xanh trắng, giống như bị thương, thân thiết hỏi. Cuối cùng cũng có thể bắt được tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia, nhưng mà đã bị thương, phải nằm viện một tuần rồi. Trên mặt Hoàng Văn Quốc không có vẻ đau khổ mà rất vui vẻ. Bác sĩ nói nếu người trúng đạn là người khác, sớm đã mất mạng rồi. Cũng không hiểu tại sao mạng của anh lại cứng như vậy. Năng lực hồi phục và ý chí rất là mạnh. Thật ra do anh tu luyện khí thuật. Nếu không phải là sư phụ dạy cho anh đạo khí thuật, anh sớm đã mất mạng rồi. Sư phụ, anh thật sự phải cảm ơn em. Đó là do mạng của anh chưa chết chứ. Dương tử mi cười, lấy tay của anh để bắt mạch. Phát hiện mạch đập của anh ta hơi yếu, thân thể chưa có hồi phục hoàn toàn, để cho anh ngồi trên ghế, nói anh ấy dán quần áo lên để xem vết thương. Hoàng Văn Quốc hơi xấu hổ, dán quần áo lên. Về mặt ý nghĩa nào đó, Dương Tử My là sư phụ của anh ấy, nhưng cũng là một cô gái trẻ, trước mặt cô mà ít nhiều cũng có hơi xấu hổ chứ. Dương Tử My không hề nghĩ đến chuyện này. Trong mắt người thầy thuốc, Bệnh nhân là bệnh nhân, không có phân biệt già trẻ nam nữ. Chương 1186 Điểm thi cấp 3 viên đạn chỉ cắt tim của Hoàng văn Quốc một chút. với vị trí đó, tuy rằng không có tử vong ngay lập tức thì khó có thể cứu chữa. Nếu Hoàng văn Quốc không có luyện khí thuật, nhất định đã bỏ mạng rồi. Tình trạng hồi phục khá tốt, nhưng mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế mà lại xuất diện sớm như vậy đúng là người cuồng làm việc. Cô truyền nguyên khí vào người của Hoàng Dân Quốc. Bản thân của Hoàng Dân Quốc tu luyện đạo khí thuật cho nên nguyên khí của anh ta cũng giống nguyên khí của cô. Năng lực tiếp thu cũng rất mạnh, chuyển hóa nguyên khí của cô thành của mình miệng vết thương nhanh chóng lành lại. Sao? Cảm thấy thế nào? Dương Tử mi rút tay lại. Hoàng Dân Quốc phủ quần áo xuống, sùng bái nhìn cô gật đầu. Cảm thấy rất tốt, vẫn còn hơi đau, bây giờ không có còn đau nữa. Sau này khi mà làm nhiệm vụ, nhớ phải cẩn thận nha. Dương Tử My dặn dò anh ta. Anh biết, nhưng đó là công việc của anh, không thể gì nguy hiểm mà không làm. Nếu như anh không làm, sẽ có nhiều người sẽ bị nguy hiểm. Hoàng Dân Quốc chính trực nói. Đối với Hoàng Dân Quốc, luôn luôn có trách nhiệm với công việc. Ngay thẳng, tận tụy, Dương Tử My vẫn luôn tán thưởng anh ta. Nếu như những người công an, cảnh sát trên đời này đều giống như là hoàng dân quốc, thế giới này thật sự hòa bình. Chỉ tiết phần lớn, họ đều giống như là ăn cướp vậy, chẳng những không có đạo đức nghề nghiệp mà còn lợi dụng thân phận của mình để uy hiếp người khác, thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Được rồi, anh báo cáo nhiệm vụ đi, chỉ cần bổ sung thêm dinh dưỡng là được, nhanh chóng hồi phục thôi. À đúng rồi, bình thường anh có hay tu luyện đạo khí thuật không? Hoàng Văn Quốc có thiên phú trong việc tu luyện đạo khí thuật. Dương Tử Mi khá quan tâm đến chuyện này. Có chứ, trừ những khi mà mai phục không có thể ra ngoài, mỗi ngày anh đều kiên trì tìm chỗ có nhiều linh khí để mà tu luyện. Hoàng Dân Quốc gật đầu trả lời. Bây giờ cũng đã có tiến bộ nhất định rồi. Đúng vậy, cứ tiếp tục cố gắng nha. Dương Tử Mi vỗ bả dài của anh ta. Tối này cũng không có cần đến nhà của em đâu. Hai ngày này em phải chuẩn bị đồ đạc, sau đó đến thủ đô để thăm người thân, không có thời gian rảnh đâu. Sư phụ muốn đi thủ đô sao? Hoàng dân quốc thấy hơi mất mát. Có phải sẽ đi khá lâu không? Bây giờ em đi xem là hoàn cảnh ở đó thế nào, có lẽ sau khi mà khai giảng em sẽ ở lại thủ đô để học cấp 3. Dương Tử Mi trả lời. Vậy sao? Hoàng dân quốc không nở. Vậy thì sau này mỗi lần nhớ sư phụ chỉ có thể đến thủ đô thăm thôi. Có lẽ em sẽ còn thường xuyên trở về, thành phố A vẫn là nhà của em mà. Dương Tử mi cười cười chào tạm biệt anh ấy, đi ra ngoài với Mẫn Cương. Mẫn Cương vừa nhận được điện thoại của một khách hàng nào đó. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người tự mình làm việc của mình. Dương Tử My tiếp tục từ từ đi dạo bộ ở trên đường. Bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, cô muốn nhìn nhiều một chút, cảm nhận nhiều một chút. Nếu không, không biết chừng một ngày nào đó, nơi này sẽ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu. Trong vô thức, cô đi đến trường trung học Nam Thành. Bây giờ là đang nghỉ hè, trước cửa trường trung học, không có còn ồn ào như trước. Nhưng mà ở bên cạnh của một vài quán nhỏ chỉ là khách thừa thớt, làm ăn không tốt. Cổng trường đã bị khóa lại, chỉ còn cửa hồng. Dương Tử Mi đi vào từ cửa hồng. Thời gian mà cô đến trường không nhiều, nhưng mà vẫn có rất nhiều tình cảm với ngôi trường này. Dù sao, đây cũng là trường học đầu tiên mà cô học, cũng quen biết không ít thầy cô, bạn bè, trừ một số chuyện không vui, nhìn chúng vẫn là nơi khiến cho mình lưu luyến. Chương 1187: Điểm thi cấp ba. Đi trên hành lang quen thuộc, Đi đến trước bản thông báo của trường, nhìn lên bản thông báo, nhớ đến lúc trước, mộ dung nghiêng, ghen tị với mình mà cho tên của mình lên bản thông báo mấy lần. Cảm thấy đúng là buồn cười. Bây giờ trên các bản thông báo không có mấy thứ linh tinh gì cả, chỉ gián điểm của học sinh thi vào cấp 3. Đầu tiên là tìm tên của bản cường, đứng ở vị trí đầu tiên trong bản danh sách, mà tên của cô thì nằm ở vị trí 50 mấy. nhìn thấy điểm giáo dục công dân và ngữ văn của mình cô chỉ biết cười khổ vốn nghĩ có thể đứng đầu trong kỳ thi này để cho cha mẹ vui vẻ kết quả khác xa nhiều lắm em tử mi em ở đây sao phía sau truyền đến tiếng của tần khải văn giáo viên chủ nhiệm lớp dương tử mi quay đầu nhìn anh ta đang cầm tay một cô gái dịu dàng kinh ngạc nhìn cô không cần suy nghĩ cô cũng biết Cô gái này là vợ mới cưới của thầy. Chào thầy Tần, chào cô. Dương Tử mi lễ phép chào hỏi. Đúng lúc đi qua đây, cho nên vào đây xem một chút. Nghe cô gọi mình là cô, mặt vợ Tần Khải Văn, mạng thanh nhanh chóng đỏ lên. Phải rồi, Tử My, thầy đã kiểm tra bài thi của em rồi. Tần Khải Văn nói với cô, tối nay thầy còn định gọi điện thoại nói chuyện với em đó. Chuyện gì vậy thầy? Dương Tử My cũng muốn biết vì sao mà điểm ngữ văn và giáo dục công dân của cô lại thấp đến vậy chứ? Nhất là điểm ngữ văn, đó chính là sở trường của cô, tại sao điểm có thể thấp đến vậy? Ngữ văn là dựa vào khả năng viết văn chỉ được 10 điểm, còn những cái kiến thức chính xác chỉ sai một chút, trừ điểm không nhiều. Giọng điệu Trần Khải Văn hơi tiếc nuối. Bài văn của em viết, bản thân thầy cảm thấy rất ổn, cũng không hiểu tại sao, 45 điểm viết văn lại chỉ cho em có 10 điểm. Thầy suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi thăm một số giáo viên ngữ văn khác. Bọn họ cho rằng dự đoán về bất động sản là bọt biển của em không đúng. Giá của bất động sản không có thể nào lệch ra khỏi quy luật giá trị của mười mấy lần như vậy. Hơn nữa, nhà nước còn dựa vào bất động sản để duy trì nền kinh tế. Có lẽ giáo viên chấm bài của em cho rằng luận điểm của em là sai. Luận cứ không cơ sở cho nên chỉ cho em 10 điểm thôi. Là vì luận điểm của mình sai. Dương Tử Mi nhớ đến sau năm 2008, tình trạng bất động sản của Hoa Hạ trở nên điên đảo, mãi cho đến năm 1013. Nghe nói giá phòng ở những cái thành phố lớn đều lên đến 2.000 tệ. Chỉ trong có mấy năm tăng lên đến mười mấy dạng cũng có. Ngay cả một nơi nhỏ như thành phố A, giá khoảng 600 tệ một mét vuông đến năm 2013 cũng tăng đến 8.000 tệ một mét vuông. Đương nhiên, tình trạng điên đảo như vậy chỉ có người sống lại như cô mới biết được, người khác không thể nào đánh giá được, cho nên mới cảm thấy luận điểm của cô là dớ dẫn. Nguyên nhân điểm của mình thấp chính là như vậy, không phải là do kiến thức của mình không tốt. Sai ở chỗ mình đã giết quá mức suy nghĩ của người khác rồi. Còn về giáo dục công dân, quan điểm của em quá tiêu cực. Trong sách nói rằng, bây giờ tư bản chủ nghĩa đang dần sụp đổ, mà em lại ghi rằng nó đang trong thời kỳ thịnh dưỡng nhất. Thậm chí còn cho rằng, á, cuối cùng, nước ta còn phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa xã hội. tự mi à, điều này không tốt. Ngôn ngữ của tính chất đảo lộn mọi việc. Do đó, cuối cùng, em chỉ được có bao nhiêu điểm thôi. Mặt khác, Trong đề này em có cái nhìn khác. Thái độ của em không phải là phê phán mà là tìm hiểu nguyên nhân. Khiển trách xã hội cho nên điểm của em chỉ được bấy nhiêu thôi. Tần Khải Văn nhìn cô tràn đầy bất đắc dĩ. Thầy thật sự không biết những lý luận của em từ đâu làm ra. Tại sao em có thể ghi những câu phản loạn vậy chứ? Dương Tử My cười cười. Đối với chuyện điểm thấp không còn thắc mắc nữa. Cô tình nguyện Đạt được điểm như vậy cũng không có muốn mình làm trái với suy nghĩ của mình, viết ra những câu xáo rỗng cho dù chỉ là một kỳ thi. Chương 1188, tin mừng của thầy Tự mi, với điểm số lần này của em không có đủ vào trường cấp 3 ở thành phố B, vậy em định học trường nào, trường cấp 3 ở thành phố A sao? Tần khải Văn hỏi cô, em có thể đến thủ đô để học cấp 3. Dương Tử Mi nhìn Tần Khải Văn nói Nhưng mà em không có chắc lắm Hai ngày nữa em sẽ đến đó xem một chút Nếu không thuận tiện Em sẽ đi học cấp 3 ở Quảng Nguyên Không có muốn ở lại thành phố A Hay thành phố B Em muốn đến một nơi lớn hơn một chút Để sinh sống ừ, Như vậy cũng được Tần Khải Văn vui vẻ nhìn cô nói Nơi nước cạn Khó trói buộc con rồng đang giấu tài Em không phải là người thường Ở trong một nơi nhỏ như vậy, thật là tủ thân cho em rồi. Kiến thức càng nhiều, phát triển càng tốt. Đến khi thầy và cô đến đó du lịch, cũng có người làm chủ nhà, dẫn đi ăn uống chứ. dần thầy cô, nếu mà đến đó, em nhất định chiêu đãi toàn bộ chuyến đi, bao ăn, bao ở, bao đi chơi luôn. Dương tử mì cười nói. Tân Khải Văn cười cười nói với vợ. Mạn Thanh, em có nghe không? Nếu kỳ nghỉ đông năm nay không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đi thủ đô lừa tiền em ấy một phen đi. Mạn Thanh ngượng ngùng cười gật đầu. Được, em chờ hai người. Dương Tử Mi nhìn đường mang thai trên sóng mũi của Mạng Thanh cười nói. Nhưng mà em nghĩ chắc là kỳ nghỉ đông năm nay hai người không có đi được rồi. Tại sao giấy Tần Khải Văn nghi ngờ hỏi. Bởi vì thầy sắp làm cha rồi. Đến khi đó, bụng cô đã to rồi, em nghĩ thầy cũng không có nở để cho cô đi đi lại lại đâu. Hả? Thật sao? Tần Khải Văn vừa vui vừa lo lắng. Tử My, em nói thật sao? Em thấy được cô ấy mang thai hả? Không phải sẽ mang thai, mà là đã mang thai rồi. Thầy cô, chúc mừng hai người. Dương Tử My cười chúc mừng. Tần Khải Văn và bạn thanh nhìn nhau hơi khó tin. Cô ơi, cô đưa tay, em bắt mạch cho cô thử. Dương Tử My nói với Mạng Thanh. Mạng Thanh nhìn Tần Thái Văn, ngập ngừng không có muốn đưa tay ra. Cô gái trước mặt chỉ là một học sinh của Tần Thái Văn, sao có thể nhìn ra mình mang thai hay không chứ? Có thể bắt mạch nữa sao? mạn Thanh, để cho em ấy thử xem đi. Em ấy chính là một bác sĩ giỏi đó, lần trước cục trưởng hoàng, đột nhiên trúng gió ở trường, chính là mấy dùng một cây ngân dâm, cứu được người. Nếu em ấy nói em mang thai, nhất định là không sai rồi. Tần Khải Văn dỗ dàng nói với Mạng Thanh. Mạng Thanh nghe vậy, nghi ngờ dơ tay ra. Dương Tử My bắt mạch cho cô ấy, lại nhìn kỹ gương mặt cô ấy, trêu chọc Tần Khải Văn. Thầy Tần, lần này chính là một mũi tên trúng hai đích rồi. Nói xong, cô mới thấy mình nói cái câu một mũi tên trúng hai đích, không ổn lắm. Đó chính là thầy giáo của mình mà. Bây giờ mình nói như vậy hình như hơi đáng khinh. Hả? Là sao? Một mũi tên trúng hai đích là sao? Tần Khải Văn không hiểu hỏi lại. Ý của em, cô đang mang thai song sinh. Em nhìn tướng mạo của hai người, biết được đó là thai Long Phượng. Người ta một lần có thai, sinh được một đứa. Thầy chỉ một lần có hai đứa. Còn là một nam một nữ, đúng là may mắn. Dương Tử Mi cười nói. Tần Khải Văn và Mạng Thanh nghe thấy vậy. Tử Mỹ em nói thật sao? Thầy có thai Long Phượng hả? Tần Khải Văn vô cùng vui mừng, có một chút căng thẳng hỏi. Thầy Tần, thầy có thể mang thai sao? Là cô, cô mang thai Long Phượng. Nếu thầy không có tin lời nói của em, á, vậy á đợi 10 tháng sau sẽ rõ thôi. Dương Tử Mi cười nói. Thầy tin, thầy tin mà. Lời của em nói, sao mà thầy không tin được chứ? Tốt quá rồi, anh sắp lập cha rồi, mạng thanh, anh yêu quý em quá đi mất. Tần Khải Giăng vui mừng, ôm lấy mạng thanh quay một vòng Trên mặt của mạng thanh, trang đầy hạnh phúc. Chương 1189 Tin mừng của thầy Thầy Tần, đừng kích động quá, lỡ làm sư mẫu chống mặt thì sao? Dương Tử My đứng kế bên, lên tiếng nhắc nhở. Tần Khải Giăng nghe thấy, dỗ vàng thả mạng thanh xuống. Phải phải, sau này thầy còn phải cẩn thận bảo vệ mẹ con của mấy đứa nhỏ mới đúng chứ. Gương mặt của mạng thanh đỏ bừng, cô ấy thẹn thùng, dùi mặt vào trong ngực của Tần khải văn. Dương Tử mì lấy một món trang sức bằng ngọc ra, khắc phù chú an thai tịnh tâm vào trong đó, đưa cho mạng thanh. Sư mẫu, đây là cái món trang sức giúp sư mẫu có thể an thai, con tặng cho người, không có được chê đâu đấy, người nhận lấy đi. Mạng Thành có hơi do dự Không biết mình có nên nhận nó hay không Hiển nhiên cô ấy cũng biết Dương Tử Mi lợi hại cỡ nào Pháp khí của cô ấy Khó lấy được bao nhiêu Có rất nhiều người bỏ ra cả trăm ngàn Chưa chắc chắn có được Tần Khải Giang rõ ràng hiểu chuyện này Hắn ta Dỗ dàng kêu Mạng Thành nhận lấy Vui vẻ cười nói với Dương Tử Mi: Tử Mi, em đối tốt với vợ chồng của thầy quá Đến lúc đứa nhỏ ra đời á vợ chồng thầy sẽ báo cho em đầu tiên được tới lúc đó em sẽ chuẩn bị cái món quà lớn cho bọn nhỏ thấy vị thầy giáo của mình quan tâm hạnh phúc thì dương tử mi cũng cảm thấy trong lòng rất vui vẻ chỉ mong người cô quan tâm đều có thể hạnh phúc và sung sướng sau khi mà trò chuyện cùng với vợ chồng tần khải văn giáo viên dạy tiếng anh cũng tới giáo viên tiếng anh cũng không còn sắc mặt ảm đạm, bộ dạng gầy yếu, bệnh tật lúc đầu nữa. Bây giờ, mặt mày của cô rất là hồng hào, trên dưới toàn thân đều thể hiện ra khí tức quyến rũ. Chính chắn của phụ nữ ở độ tuổi đó, thay đổi trở nên vô cùng xinh đẹp. Được như thế cũng là nhờ Dương Tử Mi cải thiện hoàn cảnh căn nhà của cô, đồng thời còn giúp cho cô ấy chăm cứu trị hết chứng tử cung lạnh, cho nên cô ấy... mới trở thành một người phụ nữ rạng rỡ, có sức sống một lần nữa. Tự mi không ngờ kết quả thi tiếng Anh cấp độ 3 của em tốt đến thế chứ. Giáo viên tiếng Anh vui sướng dựng ngón tay cái. Thành tích anh gian của em là đứng đầu toàn thành phố, sao mà em làm được thế? Ban đầu, Dương Tự Mi rất yếu môn tiếng Anh, sau đó lại biến thành học sinh khá giỏi. Thành tích được công bố đúng là khiến cho giáo viên tiếng Anh được mở rộng tầm mắt. Cũng nhờ cô dạy kèm quá giỏi thôi Nhờ vậy em mới có thể thi tốt chứ Dương Tử mì khiêm tốn trả lời Tử mì à Em nói vậy đúng là làm cho cô xấu hổ rồi Cô dạy kèm cho em á Không được bao nhiêu ngày Tất cả là nhờ vào sự cố gắng chăm chỉ của em thôi Em thật sự là một thiên tài Giáo viên tiếng Anh khen ngợi Dương Tử mi cười cười Không phải là thiên tài gì đâu Thời gian mấy tháng sau đó em đều là dành toàn bộ để mà thực hiện huấn luyện kiểu ma quỷ với môn tiếng anh thôi đó cô nói cũng không sai lúc ấy vì để có thể thi đậu vào trung học quảng nguyên để có thể nói chuyện với người bên cạnh long trục thiên về cái môn anh văn này cô đã chịu khó mỗi ngày luyện tập đối thoại với sadako nghe quảng cáo tiếng anh và làm bài tập tiếng anh mặc dù là mỗi ngày chỉ tốn hơn một tiếng Nhưng đối với người bận rộn như cô thì cũng không có dễ thu xếp chút nào. Tự mi, cô có chuyện muốn nói với em. Giáo viên tiếng Anh thần bí kéo cô qua một bên rồi mới nói. Bây giờ cô đang hẹn hò. Con coi giúp cho cô xem cái duyên lần này có thành không. Cô không có muốn làm thiên sát cô tin đâu. Dương tự mi bấm tài tính toán cho cô ấy một chút, hỏi ngày sinh tháng đẻ của đối phương rồi cười nói. Xin chúc mừng. Cô giáo, lần này không sao, hai người cứ vui vẻ kết hôn đi. Lần này, thật sự không có ly hôn chứ. Trong lòng giáo viên tiếng Anh vẫn còn sợ hãi nên hỏi lại. Không phải con nói cô là mệnh bạch hổ tinh khắc chồng sao? Sẽ không có còn vấn đề đâu. Người này trùng hợp chính là Thanh Long có thể khắc chế cô mà. Dương Tử My cười nói. Hai người là một cặp trời sinh Yên tâm kết hôn đi cô, đương nhiên hôn nhân sẽ có mâu thuẫn nhưng mà hai người được đính trước là hạnh phúc nhiều hơn mâu thuẫn. Hai người có thể bình an trôi chảy tới già. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.